It's I know that we are upside down So hold your tongue and hear me out Quán bar ồn và nhiệt để những người sắp tốt nghiệp túa đến để bùng lồ. nhập bọn với chúng tôi. Cậu ấy sẽ không tốt nghiệp nhưng tinh thần tiệc tùng thì vẫn có. Cậu giúp chúng tôi khám phá sự tự do mới tìm thấy bằng cách mua cho cả bọn. Hết lý thứ năm. Tôi biết Sampan không phải là ý thế nào, Anna?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 Jose Luis Rodriguez, cậu đồng phục rượu tớ đấy hả? Hình như có hiệu quả đấy. Tụi cười phá lên. Hay tụi mình uống bia đi, tớ sẽ lấy cho mỗi người một ly. Lấy thêm đi, Anna. Kate hét lên. Kate oai vệ như một nữ hoàng, tay chàng có Levi. Cậu hỏa lớp tiếng Anh cũng là người thường xuyên chụp ảnh cho tờ báo sinh viên. Cậu đã thôi chụp mấy vụ say xỉn xung quanh. Trong mắt cậu giờ chỉ cục Kate kết mặt chiếc áo hai dây bé xíu Quần jean bó Giày cao gót Tóc buộc cao Những lọn xoăn ôm lấy gương mặt Và vẽ ấn tượng thường nhật của cô ấy Còn tôi Vẫn là kiểu các cô converse với áo thun Chỉ khác là tôi mặc chiếc jean đẹp nhất Tôi gỡ tay Husey ra và đứng lên Ôi Quay cuồng Tôi chụp lấy lưng ghế khóc thai pha tequila rõ ràng không phải là một ý hay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 Rượu khiến tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều. À Natasia, cô uống rượu à? Việc gì đến anh? Tôi tò mò. Cô đang ở đâu? Ở ba. Ba nào? Anh ta có vẻ bực. Một ba ở Portland. Cô về nhà bằng cách nào? Tôi sẽ tìm ra cách. Cuộc nói chuyện không như mong đợi. Cô đang ở ba nào? Tại sao lại gửi sách cho tôi? Christian! Anastasia! Cô đang ở đâu? Nói ngay! Giọng anh ta nghe rất độc đoán. Vẫn cỗ mái kiểm soát như mọi khi. Tôi tưởng tượng anh ta như mấy tay đạo diễn phim thời xưa. Chân mang bốt, cưỡi ngựa. Một tay cầm điện thoại kiểu cổ. Một tay cầm dòi ngựa. Hình ảnh đó khiến tôi phá ra cười. Anh... Đúng là độc đoán Tôi cười rú lên Anna Làm ơn Cô đang ở cái chỗ quái nào thế Christian Grey đang mắng tôi cười đấy Tôi cười lần nữa Tôi ở Portland Nơi ở rất xa Chito Portland Chỗ nào Ngủ ngon Christian Anna Tôi cúp máy ha Nhưng anh ta vẫn chưa nói gì về mấy cuốn sách Tôi nhằn nhó, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Tôi thật sự khá say, đầu tôi bập bình khó chịu khi tiến vào hàng. Mục đích của lần tập dượt này là uống say. Tôi đã thành công. Điều này giống như... Có lẽ không phải là một kinh nghiệm lặp lại. Hàng người lại tiến lên và giờ tới lượt tôi. Tôi nhìn vô hồn và tấm poster khuyến khích tình dục an toàn sau cửa phòng vệ sinh. Trời ạ, mình vừa gọi cho Christian Grey... Khốn thật Điện thoại đổ chuông Làm tôi muốn nhảy dựng dậy Và hắng lên ngạc nhiên Chào Tôi ngại ngần thốt ra lời chào trong điện thoại Không thể tin vào điều này Tôi sắp đến chỗ cô Anh ta nói dù cúp máy Chỉ có giọng Christian Grey Mới có thể nghe vừa rất ấm áp Vừa đầy đe dọa như thế Trời ạ Tôi kéo quần jean lên Đầu óc ong ong Đến gặp tôi á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 Tôi đợi ở quầy bar một lúc lâu, bằng 10 thế kỷ, để lấy bia và lần lượt bưng ra bàn. Khuyết cản nhận. Cậu đi lâu quá, đi đâu thế? Xếp <cười> hảo vào nhà vệ sinh. Jose và David đang cãi nhau rất hăng về đội bóng rổ địa phương. Jose tạm ngừng tranh luận để rót bia cho mọi người. Tôi uống một hơi. Quét, tôi sẽ ra ngoài một chút cho thoáng.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 Không Tôi nảy nghĩ Mình không muốn thế Cậu ấy là bạn tốt Và tôi sắp đánh mất điều đó Tôi nghĩ là cô gái đã nói không Một giọng nói bỗng vang lên trong bóng tối Trời ơi Christian Grey Anh ta ở đây Làm thế nào Jose buồn tôi già ra. Grey Cậu thốt lên cọc lốc Tôi căng thẳng nhìn sang Christian Anh ta nhìn Jose rực lửa Anh ta nổi giận bao tử tôi nức lên một tiếng Tôi bật người xuống Cơ thể bắt đầu phản ứng với cồn Tôi nôn ào ra đất a Anna Hồ Sinh nhảy lui hoảng hốt Raven lấy tóc tôi Giữ cho không quệt xuống đất Rồi nhẹ nhàng đưa tôi sang rìa bãi xe Chỗ bệ trồng hoa Tôi nhớ điều đó Với lòng biết ơn sâu sắc Tất cả xảy ra gần như trong bóng tối Nếu cô muốn nôn nữa Thì cứ nôn đi Tôi giữ đây rồi. Anh ta choàng tay qua vai tôi, tay còn lại giữ lấy đuôi tóc ở lưng để tóc không xõa xuống mặt đất. Tôi vụng về đẩy anh ta ra nhưng rồi lại non lần nữa, lại lần nữa. Khốn kiếp, bao giờ thì chuyện này kết thúc? Đến tận khi bao tử rỗn ràng, không còn gì để chào ra nữa, tôi vẫn oằn mình với những cơn nức khan khủng khiếp. Tôi tự thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Không lời nào có thể diễn tả được tình cảnh này. Mày xào cuối cùng, mọi chuyện cũng chấm dứt. Tôi chống tay lên bệ hoa bằng gạch, cố giữ mình đứng vững. Những trận nôn khiến tôi kiệt sức. Ray đã buông tôi ra, anh ta đưa tôi một chiếc khăn. Có lẽ chỉ anh ta mới có loại khăn tay vải tinh tươm theo ở góc. CTZ, tôi còn không biết là người ta vẫn có thể mua những loại khăn như thế. Khi lào miệng, tôi cứ thắc mắc chữ T tượng trưng cho chữ gì.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 Anna, cậu muốn đùa với ai? Anh ta vừa thấy cậu lăn lộn dưới đất và trên bồn hoa. Những hành vi chẳng hay hớm gì của cậu chẳng còn gì mà giấu riêng nữa. Tôi sẽ... Um, gặp cậu trong kia. Hồ Sê nói nhưng cả hai chúng tôi đều lờ đi. Cậu lẩn nhanh vào trong, chỉ còn mình tôi và Gray. Khỉ thật, nói gì với anh ta đây? Xin lỗi về cuộc điện thoại vậy. Tôi xin lỗi. Tội lý nhí, mắt nhìn chiếc khăn tay và thấy ái ngại vô kể cho mấy ngón tay mình. Nó mềm mại quá. Cô xin lỗi gì, Anastasia? Sẽ... Rồi, anh ta đang muốn đòi lại món nợ khốn kiếp đây mà. Chủ yếu vì cô gọi, vì đã nôn. Ờ, cả một danh sách. Rồi lý nhí, cảm thấy mình đang đỏ ửng lên. Làm ơn, làm ơn, mình chết luôn bây giờ được không?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 Một phần trong tôi muốn phản ứng rằng nếu tôi có uống như thế mỗi đêm thì đó là quyết định của tôi Không việc gì đến anh ta Nhưng tôi không dám Đây có phải lần đầu tôi thấy buồn nôn trước mặt anh ta đâu Sao anh ta vẫn đứng đó Không Tôi ẩn hận nói Tôi chưa uống bao giờ và bây giờ cũng không muốn gặp lại chuyện này Tôi chỉ không hiểu vì sao anh ta ở đây tôi cảm thấy mình đang lả đi Anh ta nhận ra cơn choáng và kịp giữ lấy tôi trước khi tôi ngã xuống. Đỡ lấy tôi và giữ chặt tôi trước ngực như đứa bé. Đi nào, tôi đưa cô về. Tôi phải nói với Kate đã. Mình lại ở trong tay anh ấy. Anh trai tôi sẽ nói với cô ấy. Sao cơ? Anh trai tôi, Elliot, đã đi tìm cô Cabanat rồi. Ô, tôi vẫn chưa hiểu. Anh ấy ở chỗ tôi khi cô gọi. Ở SITO á? Tôi bối rối. Không, tôi ở HOUSE Man. Vẫn ở đó hứ? Tại sao? Sao anh tìm thấy tôi? Tôi chui theo điện thoại di động của cô, Anastasia Ồ, oh, vậy là anh làm thế. Làm sao nhỉ? Làm vậy có hợp pháp không? Kẻ giấu mặt, tiềm thức thì thảo qua đám mây tequila bồng bềnh trong đầu tôi. Nhưng cũng có thể bồng bềnh bởi anh ta Tôi không bận tâm Cô có mang áo khoác hay ví không? À... Có Cả hai Christian, làm ơn Tôi phải báo với Kate Cô ấy sẽ lo Miệng miếm thành một đường thẳng Anh thở hắt ra Được thôi Anh để tôi đứng vững rồi nắm tay Dẫn tôi trở lại ba Tôi rất mệt Say khước, bấn loạn, kiệt sức, xấu hổ Và trong trạng thái rung động kỳ lạ Tay anh đang giữ tay tôi Những nguồn cảm xúc tán loạn Tôi sẽ mất cả tuần để hiểu được những cảm giác này Ba ẩm nghĩ và đông nghịt Ban nhạc đã bắt đầu chơi Đám đông tụ tập ngoài sàn nhảy Khết không có ở bàn Vô xì biến mất Còn mỗi lè vì có vẻ lạc lõng và tuyệt vọng Khết đâu? Tôi hét hỏi Levi, đầu tôi nặng trịch theo tiếng bass ầm ầm. Đang nhảy! Levi gào lên và tôi dám chắc anh ta đang điền tiết. Anh ta nhìn Christian dò xét. Tôi lấy chiếc áo khoác đen và tròn chiếc túi nhỏ qua đầu, khoác lên vai. Chưa túi vừa vặn ngay hông, tôi đã có thể rời khỏi đây sau khi tìm khết. Tôi chạm vào tay Christian, tựa vào anh và hét vào tai. Cô ấy ở sàn nhảy! Tóc anh lướt qua mũi tôi, tôi ngửi thấy mùi sạch và mát. Mặc cho những cấm cản, cảm giác lạ lùng mà tôi đã tranh né bỗng lại xuất hiện và chạy lồng lên trong cơ thể kiệt quệ của tôi. Tôi đỏ mặt, ở nơi nào đó, sâu, rất sâu bên dưới, những cơ bắp nghiền thắt lại ngon lành. Anh quan sát tôi một lượt, nắm lưới tay tôi lần nữa hướng về quầy bar. Anh được phục vụ gần như tức khác mà không phải nhờ đến ngày cỗ máy kiểm soát quầy. Có phải mọi chuyện xảy ra với anh ta đều dễ dàng? Tôi không nghe được anh yêu cầu gì. Anh ta đưa tôi một cốc nước đá to. Uống đi! Anh ta gào to lên ra lệnh. Những quả cầu đèn bắt đầu xoay tròn, hiếu chuyển nhạc, ánh đèn màu kỳ quái và những bóng đen đổ xuống quẩy ba và đám đông. Anh ta liên tục chuyển màu xanh, xanh lá, trắng, rồi đỏ rực. Anh ta vẫn nhìn tôi chăm chăm, rồi nhấp một ngụm. Uống hết Anh lại gào lên Thật độc đoán Anh ta đưa tay vuốt mái tóc dối Có vẻ không hài lòng và giận dữ Có vấn đề gì với anh ta thế Bị một đứa con gái ngớ ngẩn dựng dậy lúc nửa đêm Nên anh ta nghĩ con bé cần phải được cứu giúp Rồi phát hiện ra nó bên một tên bạn di tình Rồi sau đó chứng kiến nó quản quại dưới chân anh ta Trời Anna Mình có vượt qua nổi nỗi nhục nhãn này không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 Anh ta bắt đầu nhảy và tôi không thể tin nổi mình đang lắc lưng theo. Bước, rồi bước. Có thể bị say nên tôi làm được thế. Anh vẫn giữ chắc tôi bên anh, cơ thể anh bên cơ thể tôi. Nếu anh không ghề chặt tôi thế này, tôi chắc mình sẽ mềm ngũn ra dưới chân anh. Từ sâu thẳm, lời cảnh báo của mẹ tôi lên tiếng. Đừng bao giờ tin tưởng đàn ông biết khiêu vũ. Anh ta đưa tôi qua đám đông nhảy nhót, tiến dần sang bên kia sàn nhảy. Rồi đến được chỗ Kate và Elliot, anh trai Christian. Nhạc vẫn âm ấm, ấm, điên cuồng và mơ hồ, bên ngoài và bên trong đồ tôi. Ôi oh, không, Kate đang uốn éo. Cô ấy đang nhảy và chỉ khi nào thích ai đó, thực sự thích, Kate mới làm thế. Thế có nghĩa là bữa sáng mai sẽ có ba người. Kate. Christian trồng sang nó vào tai Elliot. Tôi không nghe được họ nói gì. Elliot cao, và rộng, tóc vàng rợn sóng, ánh mắt sáng tinh quái. Elliot cười tươi, kéo kết vào lòng và chắc cô ấy sẽ rất vui vẻ được. Kate, ngay cả trong tình trạng say rượu, tôi vẫn bị sốc. Cô ấy chỉ mới gặp anh ta thôi mà. Cô ấy gật gủ liên tục trước mỗi lời Elliot nói cười với tôi và vẫy tay. Christian mất hấp đôi thời gian ban nãy mới đưa được chúng tôi ra khỏi sàn nhảy tôi vẫn chưa nói gì với cô ấy cả. Thế cũng được không nhỉ? Tôi đoán chuyện gì sắp xảy ra giữa cô ấy và anh ta. Mình cần phải nói về chuyện tình dục an toàn. Trong thâm tâm, tôi mong kết đọc được những poster phía sau cánh cửa nhà vệ sinh, những ý nghĩ sẹt qua trong đầu, xé toạc cơn say và cảm giác ngây ngất. Ở đây thật ấm áp, thật ẩm ý, thật nhiều màu sắc, sáng quá. Đầu tôi bắt đầu dập dành,